Các bạn đang nghe tác phẩm Thiếu nữ tàu vong của tác giả Minh Hiệu Kha, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giớiaudio.org. Chương 7, ánh hoàng hôn bao phủ khiến cảnh sát trở nên in im. Khúc hứng nam đẩy cửa bước ra, thấy bà Thảo đang đứng bên ngoài, hình như đã rất lâu. Thôi cũng chẳng sao. Mấy hôm trước ông đã nghe các đệ tử bàn tán, và quán Tung Bách đang tổ chức thi đấu chọn đại diện tham gia cuộc thi sức các võ quán toàn thành phố. Trong lòng có suy nghĩ vẫn vơ điều con bé có thể làm nên điều gì chăng, giờ nhìn vẻ buồn bã của nó, ông có thể đoán biết kết quả. Ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, ông nhẹ nhàng vỗ vai, an ủi cô, trong lòng cũng cảm thấy buồn, giọng nói có phần cao hơn bình thường. Bởi một tuyển thủ Taekwondo, nếu mọi việc quá thuận buồm xuôi gió cũng không phải là một điều tốt. Vì như vậy sẽ khiến người ta trở nên kiêu căng tự phụ, chỉ có thất bại mới khiến người ta biết mình cần cố gắng ở điểm nào. Cô lặng lẽ ngồi nghe, rất muốn nói với sư phụ rằng cô không thua, cô đã thắng, phóng dĩ người tham gia cuộc thi sức kế võ quán toàn thành phố phải là cô, nhưng người ta đã tránh trọn cướp đi tư cách ấy, nhưng nói ra Điều đó thì có ích gì, cuối cùng vẫn là không được tham gia thi đấu, nhỏ ra chỉ khiến sư phụ thích nói buông phiền. Kỳ các một buổi chiều, cuối cùng cũng đã nghĩ thông, Nhật Bạch đã chọn thú câm, cũng bởi thực lực của cô chưa đủ. Trận chung kết hôm ấy, có thật là cô đã thắng, nếu không phải do may mắn. Nếu phút cuối Tú Cầm không bị phân tâm thì người thua phải là cô mới đúng, dù cô có thể tranh cãi với những đệ tử không công nhận chiến thắng của mình, nhưng rõ ràng thực lực của cô và Tú Cầm có khoảng cách đó là điều hiển nhiên. Nếu cô đại diện vào quán Tung Bách tham gia thi đấu, chẳng phải cũng chỉ là ăn may nếu trong cuộc thi đó gặp phải đối thủ như Đình Nghi. Cô nói giọng khàn khàn: "Sư phụ, con đã làm cho sư phụ thất vọng rồi." Ngoại, đừng mất tự tin chỉ vì thất bại đó, con phải tin lời sư phụ, con có năng khiếu, có tư chất luyện tai kun do, rồi sẽ có ngày con nổi tiếng khiến mọi người ngưỡng mộ. Có năng khiếu, có tư chất, lòng chu thiết, con sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện để năm sau có thể tham gia thi đấu. Nhưng sư phụ, con cảm thấy có lẽ con không có năng khiếu hay tư chất gì đâu. Sao? Con chỉ có một sức mạnh thô lỗ, cố gắng cắn môi tiếp tục, nhưng trong thi đấu, chỉ có sức mạnh thì mãi mãi không đủ. Đối phương có thể nhìn ra ý đồ trong mỗi lần tấn công của con, nhưng con lại hoàn toàn không nhìn ra ý đồ của họ, giống như con mèo vờn chuột, còn là con chuột đang bị vờn giỡn. Đức mắt động lại giữa hai bờ mi vi vắt thảo, cô cúi đầu, không dám để sư phụ nhìn thấy mình buồn. Trúng vậy, cô chỉ là một đứa bé ngốc nghếch, hữu dụng phô mu, chỉ biết những cách tấn công ngạo nghễ và ấu trĩ nhất, khiến người ta cười nhạo, gặp người giỏi hơn một chút là thua thê thảm, khớp hứng nem cau mày, còn gọi sức mạnh của mình là thô lỗ ư? Không phải thô lỗ thì là gì? Cô im lặng không nói, tất cả mọi người đều cười nhạo cô, cú đá của đình nghi nhẹ nhàng như vậy lại khiến cô bất lực không thể chống đỡ. Đối với một võ sĩ Taekwondo thì sức mạnh cơ thể là tổ chức cơ bản Khúc hướng Nam ngừng một lát Bách Thảo trả lời ta thắng Kao là gì? Thắng Kao là một bên đánh ngã khiến đối phương không thể tiếp tục Thì đấu trong vòng 10 giây Như vậy dù trước đó bị số giữa hai bên thế nào thì người ngã cũng sẽ bị giữ thua Chẳng cực suy nghĩ, cô có thể trả lời, đây là kiến thức nhập môn của Taekwondo, hầu như mà võ sĩ Taekwondo đều mong muốn chiến thắng đối phương bằng phương pháp này. Nói như vậy, hôm qua cô cũng thắng cao ô sư tỉ tú căm. Vậy con có bao giờ nghĩ rằng tại sao người ta lại dùng lục thắng cao ô trong thi đấu chính thức không? Cô phương nam nhìn cô chăm chú rõ hỏi, người rung lên, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Taekwondo vốn là một hình thức vận động rèn luyện thân thể, rất có ý lực trong chiến tranh và đấu tay không, nhưng khi taekwondo dần trở thành một thi đấu chính thức, chỉ cần đánh trúng một bộ phận nào đó trên cơ thể đối phương là được tính điểm, điểm số quyết định kết quả thắng thua, thì ngày càng có nhiều võ sĩ taekwondo quên mất tầm quan trọng của sức mạnh, chỉ chú trọng kỹ thuật. Khớp hướng Nam chậm rãi nói. Nếu chỉ cần đánh trúng những bộ phận cơ thể có hiệu quả mà không quan tâm thật ra sức mạnh của mình không hề có khả năng uy hiếp, do như vậy taekwondo sẽ trở thành màn biểu diễn khoa chân múa tay, đánh mất ý nghĩa vốn có của nó. Vì vậy mới xuất hiện lực phản KO, mục đích là muốn nhắn nhủ các võ sĩ, chỉ khi có đủ sức mạnh đánh ngã đối phương mới có thể trở thành người chiến thắng thực sự. Các nữ tuyển thủ càng có nhiều người ngay từ đầu chỉ tập trung rèn luyện kỹ thuật, rất thiếu rèn luyện sức mạnh làm mất cái gốc của truyền tập taekwondo. Mẹ mặt nghiêm túc, khục h hứng nghiêm hạ giọng nói, ngay từ lúc bắt đầu luyện tập taekwondo, con đã được sen luyện theo hướng phát triển thể lực và kỹ thuật cơ bản. Những năm gần đây, thể lực của con hơn người khác rất nhiều. Bạch Thảo, đây là điểm mạnh nhất của con, con nên tự hào về điều này mới phải. Cô lắng nghe sư phụ nói, tâm trạng u uất nặng nề bỗng vơi đi. Có được thể lực mạnh mẽ và tri thức cơ bản vững vàng, còn phải tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm. Nó rồi, Khúc Hưng Nem hạ giọng, khi còn là đến lúc nâng cao kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu thì sư phụ lại giúp con có cơ hội tham gia thi đấu, cũng không thể sửa con lại và quán thản thắng thì hướng dẫn thêm kỹ thuật, trẻ con lỡ mất cơ hội. Sư phụ Cô thản thốt gọi kêu lên: "Không sao, ở võ quán Tung Mạch còn cũng thích uống khá nhanh, bên đó người bên đó đều rất tốt với con, lần này còn cho con tham gia thi tuyển trong võ quán, chỉ có điều thực lực của con chưa đủ." Cô nén nở chua xót trong lòng, cô ngước nhìn sư phụ mỉm cười. Sư phụ không chê con ngốc nghếch, không trách con không được tham gia thi đấu lần này là con vui lắm rồi. Còn ngốc hoa, nhìn Bách Thảo đang cố mỉm cười nhưng vẫn xấu rực nỗi buồn, thất vọng đè đáy mắt, Khục hứng Nam thở dài, thẳng thu lại lễ thương tình, đừng để tâm chuyện đó, sư phụ tinh, năm sau nhất định con sẽ được tham gia cuộc thi đó, con sẽ đứng trên bổng đài thi đấu chính thức và sẽ giành chiến thắng. Vâng, thưa sư phụ. Thấy trên khuôn mặt già trước tuổi của sư phụ, hy vọng vẫn ngời trong ánh mắt, cô nói giọng dạ. Con sẽ để sư phụ nhìn thấy ngay ấy Rồi võ quén toàn thắng qua cửa ngách Hoàng hôn đã hoàn toàn bị bóng tối để lùi Cô bước chậm chậm Từng bước, từng bước một Chiếc bóng cô đơn đổ ra trên đường Mình không thể bỏ cuộc không chỉ vi kỳ vọng có sư phụ, mà hơn thế, nếu lần này bị người khác đánh bại về ý chí thì chính mình cũng sẽ coi thường bản thân. Đây chỉ là một khó khăn nho nhỏ, là khó khăn mà bất cứ võ sĩ taekwondo nào cũng đều phải gặp phải. Mình cần cố gắng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Thảo cũng tự nhủ như vậy. Cô Tô rất thích cuộc đột chính mình, nhưng khi đứng ở đầu đường, từ xa cô nhìn thấy Đình Nghi đang vui vẻ cười nói với Sơn Uyên, sánh vai cùng đi vào ổ quán. Nhìn thấy hai người họ thành một cặp như hình với bóng. "Còn tìm lặng đi." Sư phụ nói, "Chỉ cần cố gắng rèn luyện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nhất định sẽ tiến bộ." "Nhưng mình tiến bộ đến mức nào mới có thể chiến thắng Đình Nghi?" Cô Shen hôm sao? Bạch Thảo lặng lẽ đứng vào hàng, hôm qua cô rất kích động lại còn thảm hại giữa đại đình nghi trước mặt mọi người nên cứ nghĩ sẽ bị các đệ tử cười nhạo. Nhưng, tiếng huỳnh luôn ở bên cô, mọi người xung quanh không ai nhìn cô bằng ánh mắt khác, thậm chí Bình Bình còn khẽ tấm áo cô, người rất tươi khi cô quay lại nhìn. Trước khi luyện tập, Nhật Bạch chỉ thói nhìn cô, không nói gì đến chuyện cô vắng mặt trong buổi tập hôm trước. Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, kỳ thật đã có chuyện gì xảy ra. Như thường lệ, sau khi tan học buổi chiều, Bạch Thảo không về võ quán, lưng đeo ba lô một mình lang thang trên đường để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Hôm nay, Nhịch Bạch sẽ đưa Diệp Phong, Tú Cầm và các đệ tử thi đấu giao hữu khởi động ở một võ quán khác. Hiển hoàn rất khéo hóc, vừa tan học là chạy ngay về, Tiền Bố nhất định không bỏ lỡ tất cứ của đấu giao hữu nào. Diệu Trì đứng ngoài cổ vũ. Cô không đi cùng Hiểu Huynh, cô biết tâm trạng như thế này là không ổn, bây giờ cô đã là đệ tử của Võ Quý Tung Bạch, phải đặt danh dự của Võ Quý Ngạn lên trên danh dự của bản thân, nhưng nhìn mọi người háo hức đón chờ những buổi đấu sao hữu, nắm vuông lại âm ỉ len lỏi trong lòng. Cô đi len thang trên phố, vừa hay thầy giáo tiếng Anh bảo phải mua thêm cuốn sách tham khảo, vậy thì hôm nay đi mua thôi. Ấy cha, Bạch Thảo lâu quá không thấy cháu đến. Giọng hiệu sách cũ là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng ngoài 40, đang ngồi trên chiếc ghế nghe radio. Nụ mỉm nở vào cô đứng trước những giá sách cũ kỹ, thỏ môi mực lâu ngày, bắt đầu dần dần cảm thấy bình tâm trở lại. Giờ tai với xuống từng cuốn sách trên giá rồi lại đặt vào chỗ cũ, hầu hết sách tham khảo của cô để mua ở hiệu sách cũ này sẽ hơn sách mới rất nhiều. Tìm được cuốn sách cần mua, trên giá có 4-5 quyển, cô cẩn thận chọn lựa, người ta thường thích những quyển sách mới, không bị ghi chú linh tinh. Cô cũng rất thích mấy, nhưng cô không thích những quyển sách đã được ghi chú chữ nào, những quyển sách nào chắc đúng ý cô. Người chủ cũ của nó hẳn rất cẩn thận, mỗi từ tiếng Anh phức tạp đều ghi chú chữ nghĩa và cách phát âm ở bên dưới. Cầm quyển sách trong tay, chuẩn bị ra cửa trà tiên, chân cô bỗng khựng lại. Gió đồng phong thổi phép. Sổ giả sách tham khảo tiếng Anh bị xanh, sự xuất hiện của cuốn sách này trở nên thật lạ lùng. Cô lấy nó ra và lập tức cau mày, cuốn sách rất bẩn, bị dính đầy những vết dầu mỡ, nước tương, sấy đặc cũ ố vàng, trở nên cứng sờn, góc đã quan veo, bên trong đầy những chữ cuộn thảo không thể nào đọc được, bẩn quá. Mặc dù hình vẽ các thế tấn công trong sách có vẻ rất thú vị, hình như thối pháp trong võ thuật, một luồng sáo thổi qua, các tranh sát Lệ Thảo bật lên, những hạt ánh rườm trong đó như đang biểu diễn những cú đá thật mạnh mẽ sống động. Cô cảm thấy tim đập mạnh, nhưng cô vẫn rất dao dựng, một cuốn sách bẩn như thế này mà cũng phải mất tiền mua được ư? Mặc dù, dù quán chủ quán và phụ nhân rất tốt, cho ăn ở miễn phí, nhưng đủ số tiền đặt cọc như học phí, sách vở trả với cô cũng không phải là nhỏ. Trước đây sư phụ không cho cô đi làm thêm, Ông nói cô con nhỏ nên tập trung học hành, ngoài giờ học thì luyện taekwondo cũng đủ chiếm hết thời gian rồi. Bây giờ, cô khẽ cắn môi, có lẽ vẫn nên tìm một công việc làm thêm thì tốt hơn. Đã chọn được sách chưa? Ông chủ đang xếp lại giá sách vừa bị một cậu học sinh lẻn lộn xộn, thấy cô bùng bẻ đi về phía quầy tính tiền đang gọi với theo. Cô bé này luôn như vậy, khi tập trung suy nghĩ là chẳng chú ý sẽ đến xung quanh, ông đang đứng ngay bên cạnh đây, mà cô bé còn đi sau phía quay tính tiền. Nhưng ông rất quý cô bé, cô luôn đặt những quyển sách vào đúng chỗ, không để lung tung như những cô cầu học sinh khác khiến ông mất thời gian xếp lại. Cháu mua quyển này à, bao nhiêu tiền à? Bác Thảo đưa cuốn sách tham khảo tiếng Anh cho ông, còn phát hiện trong tay mình vẫn là cuốn toàn phong thổi pháp cũ nét. Sau một lúc do dự, cô quyết định không mua, bè nói với ông chủ. Quyển sách này hình như để xếp nhầm chỗ, không biết nên để chủ nào, cháu sẽ xếp lại cho bác. 2 đồng 4 hào 2 Ông chủ giảm giá cuốn sách tham khảo tiếng Anh đến 80% cho bác Thảo, rồi liếc qua cuốn toàn phong thổi pháp, nói Bác thầy... giảo xem quyển này một chút, chắc cũng thích phải không? Thế này đi, dù sao quyển sách này cũng vẫn rồi, cũng khó bán, giảo rื้อ bét 2 đồng rưỡi, đây không phải trở lại tiền lẻ nữa. Giảo cầm quyển sách này đi, được không? Bách Thảo nghe người, vậy là cuộc mua bán đã thành công. Ông chủ hiệu sách còn kiếm một tài lịch cũ, sợ lấy mặt trắng bọc cuốn toàn phong thời Pháp, ra mỉm cười nói, "Như thế này sạch sẽ hoang bao nhiêu rồi?" Đúng rồi, Bách Thảo, năm nay cháu có tham gia cuộc thi sức các võ quán không? Bác và bác gái mua được vé xem trận chung kết, mong là lúc đó có thể nhìn thấy cháu. Ra khỏi cửa hiệu sách cũ là một con ngõ nhỏ nhẹp, đậu ngõ có một chiếc ô tô hai chỗ, đèn bóng đèn đỏ. Cô không biết là xe của cửa hiệu nào, chỉ thấy xe đổ trong con ngõ nhỏ nhẹp này có vẻ kỳ lạ, xe cản trở đi lại. Bách Thảo hơi nghiêng người Đang định đắt qua chiếc xe, thì cửa kính xe vỗng từ từ hạ xuống. Quả nhiên là bác Thảo, chàng trai ngồi trước vô lăng đang nhìn cô miễn cười, được cười nhẹ nhàng nhưng ràng rõ như ánh mặt trời mùa hạ. Nửa người mấy giây mới nhận ra đó là Sư Huynh Đình Hảo. Vừa nãy nhìn thấy em, hình như rẽ vào con ngõ này, gọi mãi em không nghe thấy. Đình Hảo mở cửa xe nói, lên đi, Sư Huynh Đình Hảo đổ xe trong con ngõ nhỏ này là để chờ cô ưu. Cô hé hốc mồm, lại cảm thấy họ cô đó thiệt hơi vu duyên, trong lúc đứng ngay ra không biết có nên lên xe hay không, định hẹo lấy sụp. Meo lét, không tắt đường bây giờ. Vâng, cô hấp tấp chui vào xe, mặc dù không biết nhãn hiệu gì, nhưng trực giác trong cô biết chiếc xe này hẳn là rất đắt, ghế ngồi mềm mại rất thoải mái, trong xe lại có mùi gì dễ chịu. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi trong chiếc xe như vậy, để tiết kiệm tiền. đến xe bus công cộng cô cũng thỉnh khi đi chủ yếu là đi bộ. Đình Hạo nhà qua người cô đóng cửa xe lại giúp cô thắt dây an toàn, cô đỏ mặt hơi con người lại phía sau. Trong những lúc tập luyện, cô chưa bao giờ tiếp xúc với một người khác phái gần đến như vậy. Sao mặt đỏ thế? Sốc hả? Đình Hạo nhìn đưa tay lên ép trán cô, bắt Thảo vội ngã đầu. đánh thằng Thái Anh thì bụm một tiếng, đầu đập vào lưng ghế. Ha ha, anh cười vang nổ máy khiến người cô lại đập vào lưng ghế, nhưng cô không quan tâm, chỉ lo lắng nhìn phía trước, sao lại có thể đi nhanh như thế trong con ngõ, nếu có người đi bộ thì sao? Phóng nhanh khỏi con ngõ nhỏ hẹp, tình hậu mới giảm tốc độ, đi chầm chậm trên một đường phố sắp úc cháng lệ. Liếc nhìn cô đang im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, anh hỏi: "Em cần đi đâu?" Em tự đi đâu? Đi đâu? Anh nhắc lại, về võ quán, ngoài võ quán cô không còn chỗ nào để đi. Chiều nay có đấu sao hữu sẽ tung bát và Nhật Thăng, sao em không đi? Không được tham gia thi đấu nên mất hứng sao? Nếu đã mất hứng với Taekwondo thì đi cùng anh một lát, ngày sớm 5 giờ. Nói rồi, anh đánh vô lăng, không để ý đến phản ứng của cô, sẽ theo chiều ngược lại. Quán cà phê Vắng Thanh, ngồi sát cửa sổ, tình hậu không cười xem thực đơn, nói luôn với nhân viên phục vụ. Một cà phê đen và một nước kem. Xin đợi một lát. Nó trông nhân viên phục vụ đi vào trong chuẩn bị đồ. Quán bài trí rất đẹp, và Thảo chưa từng thấy bộ đồ uống trên bàn bao giờ. sen bóng phà lóng lánh, còn chưa kịp ngắm nghía, nhân vị phục vụ đã nhẹ nhàng đặt liền nước cam trước mặt. Nước cam vàng óng có mùi dễ chịu, trong có nhiều đá và chiếc ly thủy tinh thì trong suốt hơn bất cứ chiếc ly nào cô từng thấy. Dùng ống hút khẽ quấy, đá va vào nhau thành những tiếng lanh canh, thật vui tai, không nén nổi nụ cười, cảm thấy không nỡ uống. Sao lại cười? Nghe thấy tiếng đình hàu ở phía đối diện, nụ cười na khám miệng chợt dừng lại, cô ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Không phải vừa mấy vị đình nghi đánh bại sao, lại còn bị tức mất tư cách tham gia thi đấu nên chán nản không muốn đi xem sao hũ, sao một cốc nước cam lại có thể khiến em vui vậy? Cô lặng người, giả trách em thua thê thảm như thế. Anh nhấp một ngụm cà phê, một cốc nước cam đã có thể quên đi nỗi buồn thảm hại. có thể phù như thường. Người kia em có được bao nhiêu tình yêu với Taekwondo? Sơn Đình Hào, ta thảm nghe người, trước đây cô chỉ biết tiếng đinh hạo qua báo chí, mấy hôm trước nhìn thấy anh trong võ quán, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi. Ấn tượng về anh chỉ dừng lại ở bộ võ phục trắng như tuyết, dáng thanh thoát, khuôn mặt rạng ngời, toát ra một thứ hào quang phương xã đầy uy sự của một người luôn chiến thắng. Nhưng sư huynh Đình Hạo đang ở trước mặt cô bây giờ, mặc áo phong đen, áo phết đen cách điệu, quần bò đen này trắng, đôi mắt đen long lanh. trong còn mạnh mẽ hơn khi mặc vỏ phục, nhưng có điều khiến cô ban phăng là tâm trạng của anh hơi bất thường, khi cười dường như đúng là sư huynh Đình Hạo thường nhỏ, lúc không cười lại có một vẻ ức chế nặng nề, đôi diện và ánh mắt nóng lẫm dường như không biết nên phản ứng thế nào của cô, tâm trạng hình Hạo bỗng trở nên thoải mái hơn. Anh cười, buổi đầu uống cà phê, nói khẽ. "Đừng chấp nhé, hôm nay tâm trạng anh không được tốt." Vâng, vẫn không biết nên nói gì. Cô lại lặng lẽ uống nước cam, mặc dù vị chế giễu, nhưng anh đã xin lỗi rồi. Em và lời anh vừa nói có thể coi là xin lỗi không? Thôi vậy, cứ coi như là xin lỗi vậy. Nước cam có đá rất lạnh, cô uống từng ngụm, không khí trầm lắng lạ thường, hai người im lặng hồi lâu. Em uống xong rồi, cảm ơn sư huynh Đình Thảo. Cho em thêm một cốc dâu tây. Đình Thảo gật đầu phụ phụ, cô nói ngay, em phải về rồi. "Tôi làm gì? Mọi người đi xem đấu giá hữu cá rồi. Cùng gọi thêm một ly cà phê cho mình, không để ý đến. Cô đang rất thích về việc phải dọn dẹp vệ sinh. Anh đăm đăm nhìn dòng người và xe qua lại ngoài cửa sổ, hình như sư huynh Đình Thảo đang có tâm sự. Việc anh không nghe mình nói, tách Thảo do dự nhìn khuôn mặt nghiêm nghiêm tư lợi của anh, cuối cùng quyết định ngồi lại." Như anh nói, dù sao võ quán lúc này cũng chẳng có ai Buổi thi đó sau hồ chắc đang bước vào cao trào Nước dầu tay cũng có đá Và miệng mát lạnh, cũng mấy ngụm Ngẫn đầu nhìn xuống hôn Đình Hảo Cô nghĩ thầm cùng lắm là nửa tiếng nữa phải về thôi Có tiếng chuông điện thoại Đình Hảo nghe máy, câu mài nghe mấy câu từ đầu di bên kia Rồi nói, được, tôi sẽ về ngay Cất điện thoại nhìn cô anh nói Anh có việc về trước, em tự bắt xe về được không? Không sao, em về được." Cô vội nói, tình hạo nhìn cô mỉm cười, trả tiền xong đi ra, uống nốt cốc dừa tay mát lạnh, đang chuẩn bị đứng lên thì nhân viên phục vụ đi đến. "Tiền thô của quý khách, tổng cộng 28 đồng." Cô vội quay đầu nhìn qua cửa kính, chiếc xe của anh đã khuất tầm mắt, đành để lần sau trả vậy. căn tin thôi, cảm ơn phục vụ rồi đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Nhưng đi được một lúc, bọn thấy trong người bỗng lúc mọc khó chịu, toàn thân lạnh run, mồ hôi ướt đẫm. Chiếc xe hơi màu đen chạy như bay trên con đường rộng. Cảnh vật hai bên vun vút tức qua, đặt một tay lên vô lăng, định hiệu nhìn ghế bên cạnh trống rỗng. Nhớ lại vẻ trầm tư của cô bé lúc nãy, mình lại có thể ngồi lâu đến thế với một cô bé ít nói, tâm thầm đến mức có cảm giác như cô không tồn tại, thật kỳ lạ. Lắc đầu, tặng tóc, anh phóng xe thật nhanh. Quán cà phê vừa rồi vết thảo chưa từng đến, hỏi thăm mấy hàng quán xung quanh, một lúc mới tìm ra đường về phố quán, không quyết định đi bộ, thầm nghĩ thôi khó chịu một chút có thể chịu được, không còn đi xe bus. Nhưng càng đi, càng thấy khó chịu đến mức phải đi chậm lại. Lúc đầu tưởng là do uống đồ lạnh nên đau bụng đi, nhưng vào nhà vệ sinh công cộng thì không phải đau bụng đi ngoài, chỉ cảm thấy vùng cứ quặn lên từng cơn. Đụng về vỏ quán chưa bao giờ dài đến thế, hình như không thể nào đi hết được. Lê Cót cắn răng bước từng bước về phía vỏ quán Tùng Bách. Nhìn cảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc, sắp về võ quán rồi Lúc này mà còn ngồi xe buýt thì thật giả đáng Cố giữ thẳng người, cô cấm cúi đi Cảm thấy hơi thở mỏ lúc một nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo Xóa chiều xào sạt thở qua những vầm cây bên đường Ánh nắng cuối ngày bao phủ lên người Từng cơn ấn lạnh đau thắt quặng lên trong bụng Chân ta bắt đầu lạnh dần Cuối cùng, Trả nhìn thấy cánh cửa màu đỏ của võ quán thông bắc, chân bước kiên chậm đã đến mức không thể đi nổi, đau đến hoa cả mắt, đau vừa lạnh, cơn đau từ bụng làm đến mỏi ngót ngách cơ thể. Ôi, cô cắn chặt môi, run rẩy không ngồi ôm bụng, cảm giác toàn thân lạnh ngắt đầm mồ hôi. Em sao thế? Hình như có người diều khô dậy, bàn tay người ấy tỏa ra một hơi ấm, thân thân cô run rẩy. Trong cơn đau, cô ngước nhìn nhận ra sơ nguyên. Em em đau, không biết do sự xuất hiện của anh hay do quả thật quá đau, cô rên lên ôm chặt lấy bụng, nước mắt cũng trào ra. Sơ nguyên cau mày, bế xốc cô lên, sải bước dài vội vã đi về phía phòng phẫu toán. Cô miễn cưỡng không vẫy một lúc, nhưng bụng đau quá, đành ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh. Bụng tay anh yên tĩnh, dịu dàng Tinh khiết, trong cơn đau, được vòng tay anh ôm chặt, lòng cô dần miên men một cảm giác khác lạ, nhưng cơn đau khiến cô không thể phân biệt được, suốt cuộc đó là cảm giác gì? Cô vùi đầu vào lòng bàn tay anh, cắn chặt môi, cái lạnh và cơn đau khiến cơ thể ấm ướt, mồ hôi của cô, co súng lại, rung rảy từng cơn, soạch. Một tiếng cánh cửa căn nhà gỗ bật mở, anh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Cái lạnh và cơn đau khiến người cô càng co quắp. Trong lúc mơ màng cảm thấy hình như anh đặt tay lên bụng cô ấm nhẹ, sau đó anh vội rụt tay lại, đứng ngay bên giường sờ lét. Tiếp đó, nghe thấy tiếng bước chân khép két đi lại trong phòng. Một lúc sau, Có vật xì nóng xe nặt lên bụng, hình như là một túi sữa, hơi ấm liên tục truyền vào bụng. Lại một chiếc khăn nóng lao sạch mồ hôi trên trán cô, chậm chậm mở mắt. Cô chỉ muốn ngồi dậy, thấy sơ nguyên cuối đầu, nhìn mình chăm chú, tay vẫn cầm. Tay vẫn cầm chiếc khăn đang bóp hơi nóng, ánh mắt lo âu, anh đứng rất gần, hồi thở ấm áp cơ hồn chạm vào giá mặt cô. Đỡ hơn chưa? Sơ nguyên đỡ cô ngồi dậy. ngồi tựa vào thành giường. Em, Bách Thảo nhìn quanh căn phòng vẫn như những lần trước cô đến, tô thuốc nhỏ đặt trên chiếc bàn kê sát tường, trên chiếc bàn sách kê sát cửa sổ là những chồng sách y học dày cộm xếp ngay ngắn. Không biết em bị làm sao, tự nhiên lại đem muốn chết, đào tựu sách chết. Cô cúi đầu nhìn thấy chiếc túi chừng chặt lên bụng mình. Uống cái này đi, em sẽ thấy khá hơn. Đưa cô Cốc nước đường nóng, cô đón lấy Khủi đầu uống vài ngụm Hơi nóng len tỏ khách dạ dày Quả nhiên dễ chịu hơn Cơn đau đang dịu dần Lần nào em cũng thế nè Nhìn cô chậm rạy uống cốc nước đường Sơ nguyên ngập ngừng một hồi rồi nói Dạ Phách Thảo ngạc nhiên Không hiểu anh đang nói gì Không, trước nay em chưa bao giờ bị như thế này Em bị bệnh rồi sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Có lẽ chiều nay uống đồ lạnh quá. Hai cốc nước quả đều có đá, trước đây cô chưa bao giờ uống những thứ đó. Hóa ra là thế, Sơn nguyên mỉm cười. Sào này phải chú ý, hàng tháng đến ngày này đừng uống nhiều nước lạnh, cùng cố gắng đừng tiếp xúc nước lạnh, nếu không sẽ lại đau bụng đấy. Hằng tháng, cô lặng người, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chợt hiểu anh đang nói gì, mặt đỏ bừng. Mình mình đã bị rồi ư? Cúi đầu xuống chân, khách hiện chiếc quân đồng phục đã vỹ nhúng đỏ, cô khẽ kêu lên một tiếng, cô vội kéo chăn che kín người, hoảng hốt đáng nhìn xuống giường, khách hiện ga giường mình đang nằm cũng dính máu. Em Em con vẫn đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Lúc nãy đi vào nhà vệ sinh rõ ràng không thấy vậy mà bây giờ lại có vũng thiếu hoàn sợ. Đây là lần đầu tiên của cô đã biết con gái ai ai cũng như vậy. Thường vào năm cuối tiểu học đã thấy bọn chúng đến lúc dùng băng vệ sinh trong nhà vệ sinh. Lên đến trung học thì bọn con gái hầu như đứa nào cũng có, chỉ là mình cô chưa thấy. Không dám hỏi hiểu Huỳnh, càng không dám hỏi sư phụ Nhưng không thể ngờ lần đầu tiên thật xấu hổ Lại xảy ra khi có mặt sư Huỳnh Sơn Nguyên Xin lỗi, em sẽ giặt sạch Đóng ngóng chia vết máu trên ga chạy giường Cô cuốn về phòng thật nhanh Nhưng người toàn máu làm thế nào đi khỏi đây Cô ngự ngùng cuối mặt không dám nhìn Sơn Nguyên Không sao, đừng bận tâm. Sở Nguyên cũng bối rối, có cần gọi Hiểu Huỳnh đến không? Hình như Hiểu Huỳnh chưa về. Chưa về, anh nhắc lại, ngậm thường một lúc, nếu cứ tiếp tục hỏi thế này thật không tiện. Nghĩ đến vẻ hoảng hốt của cô lúc trước, anh khẽ ho một tiếng. Trước đây em chưa từng thế này à? Khâu ngẩn ngơ của đầu trả lời. Vâng. Giống như khám phá xe một bí mật ẩn kèm rối rối. Đừng lo, chỉ đau thế này vào ngày đầu tiên thôi, sau này sẽ không như thế nữa đâu. Chợt nhớ mình là phác sĩ, anh nói thật tự nhiên, nhưng hai tai đen đỏ ửng lại tố cáo đi ngược lại. "Vâng, em có bằng vệ sinh chứ?" "Không có." Sao cứ phải hỏi đáp kiểu này, mặt cô đỏ như tôm luộc, giá có cái hố đi chui xuống. Để anh tìm cho, không cần đâu. Em cô ngẩn ngãi nói nhưng không biết phải làm thế nào, tại sao lại là ngày hôm nay, nếu vào một ngày khác nhất định hiểu huynh sẽ giúp cô. Cảm ơn. Thiêu Nguyên đẩy cửa vào, tay cầm cái túi vừa tìm được, tháo vách thảo ra ra khỏi giường, đem lấy áo khoác đồng phục, thắt ngang eo, che vết máu, cái chăn đã được gấp gọn gàng. Cô đang quay lưng về phía anh, lại hoài tháo tắm gà giường. Nghe tiếng bước chân, cô quay người lại, tiếc nhìn gói băng vệ sinh trên tay anh, nói Anh còn gà giường để thay không? Cái này phải đem đi giặt. Để anh giặt, mấy ngày này em không nên động vào nước lạnh. Em làm được mà, cô võ nói, ấm tắm gà giường. Cô nói tiếp, cùng lắm, em sử dụng nước nóng. thấy thái độ kiên quyết của cô, Sương Nguyên cũng nhượng bộ, anh đưa gói văn vệ sinh. Đây là của sơ Vi, em cứ dùng đi. Bách Thảo lượm nhẹo nhét vào ba lô và ấy em đi đây. Cảm ơn Sương Huân Sương Nguyên. Nhìn theo bóng cô chạy vụt đi, Sương Nguyên nói với theo. Mấy ngày này ít vận động thôi. Trại khỏi căn nhà gỗ, lẫn vào ánh hoàng hôn xiên hoa, mặt cô phơn đỏ bừng bừng, đi vài bước rồi lại chạy thục mạng như vì con hổ đói theo sau. Ngày hôm sau đi học về, Bách Thảo mang trả ga giường đã được giặt sạch. Sương Mây đen đứng bên bàn trước cửa sổ, tập chăm cố trên mô hình. Sương huynh Sương Nguyên, em đã giặt sạch rồi. Bách Thảo nói thật nhỏ để không làm phiền anh. Cô đã giặt thật kỹ tấm ga dính máu, đến mức hai tay vừa ngứa về đau rác, tính khi tấm ga sườn trắng tinh không còn dấu vết. Để trên sườn ấy, anh ngẫn đầu, rồi xếp kiếm vào hộp. Nước nhìn cô, thấy cô đã khá hơn nhiều, anh miễn cười, hỏi, không còn đau nữa phải không? Vâng, hết đau rồi. Tuy vẫn còn e ngại, nhưng đã tự nhiên hơn nhiều, cô tò mò nhìn mô hình vẽ đầy sơ đồ nguyệt đạo, hỏi... Anh học Đông y à? Nhưng hình như trên bàn có sách Tây y. Không, anh học Tây y nhưng rất thích Đông y nên học thêm vài môn Đông y. Anh mỉm cười trả lời. Hóa ra là thế. Sao? Không có gì. Cô khẽ chớp mắt. Em thấy tên anh rất hợp làm nghề bác sĩ. Ồ, sao lại thế? Siêu Nguyên không phải là xuất viện hay sao? Cô nhẹ nhàng nói là mệnh nhân của anh chắc chắn nó sẽ mau chóng khỏi bệnh và xuất viện. Phiên âm của từ Sơn Nguyên và từ xuất viện giống nhau. Ha ha, Sơn Nguyên cười ngất, tiếng cười vẫn thật ấm áp. Đúng, đúng là anh rất hợp với bác sĩ. Sơn Nguyên không giận vì bị đọc trật tết, trái lại còn cười rất vui khiến Bách Thảo cũng cười theo, mắt sáng bừng, long lanh. Thật ra tên em cũng rất hay, sao nguyên sao đó có cười, hy vọng em sẽ luôn mạnh mẽ như cây cỏ ngoài kia không ngã gục trước bất kỳ khó khăn nào. Biết anh đang muốn nói về cuộc thi lần trước, cô lắc đầu nói, lúc đó em hơi ngum cuộn, em không được tham gia thi vì chưa đủ năng lực. Đừng nghĩ nhiều thế, nếu năm nay không được tham gia thì cứ coi đó là một kỳ nghỉ và hãy tận hưởng nó. Một kỳ nghỉ ư? Trần Nguyên nhẹ nhàng nói với cô bạn nhỏ có đôi mắt đen lay láy đứng trước mặt mình. Có một mục tiêu còn đủ để hướng tới là điều rất tốt, nhưng không có nghĩa là em phải dốc hết sức lực. Khi nào quá mệt hãy dừng lại nghỉ ngơi và suy nghĩ một chút, nó sẽ làm em tiến bộ rất nhanh. Cô lặng yên nghe anh nói, tay phất thảo im lặng nhìn mình, Trần Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mỉm cười. Em là cô bé thông minh, nhất định em sẽ làm được những điều mình muốn. Song Uy nói cô là một người thông minh. Tại hôm đó, sau khi làm xong bài tập, hiệu hình ra ngoài xem tivi, trong phòng chỉ có mình Bách Thảo, cô ngồi vào bàn, vừa lơ đãng lật cuốn sách tổng phong thoại pháp mua hôm trước, ngài người suy nghĩ, nghĩ đến làn đỏ mặt dường như vẫn còn cảm thấy bàn tay anh dịu dàng vuốt tóc mình, giống như một người anh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô bỗng nhận ra, có thể anh làm thế chỉ là để an ủi mình. Nếu cô thông minh thật Cô đã không thất bại thảm hại Trước sư tỉ đình nghi như thế Thất bại thảm hại Cục đầu xuống bàn Đúng là cô không hề thông minh chút nào Cô không nhìn ra sư tỉ đình nghi ra chân như thế nào Còn tất cả những gì cô định làm Học như đều bị đình nghi đón biết Không, hình như cả sư tỉ tú cầm cũng đón được Sao lại thế Đây có phải là điều mà sư phụ đã nói Cô thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật thi đấu Phải làm sao đây? Só lùa vào từ cửa sổ, phát thảo nghi người, vuông tròn phơm thổi phát vì sói thổi lọt qua lực lại, từng trang giấy vàng ố, mỏng dính từng dòng chữ nhảy múa, cô cứ nhìn mãi những dòng chữ đó, rất lâu sau mới chớp mắt nhìn xét vào những dòng chữ đó.